Mạc Ba Ảnh Thơ Tuyệt, Bộ Tệ Tuyệt, Trình Thám, Kinh Tịch, Huyền Huyền, Trở Chơi Cấm của tác giả Ninh Hằng Nhất. Giờ Lục Hà sẽ đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là concc.com. Chương thứ 2, còn 47 người. Bùi Bùi có khuôn mặt trái xoan, đều kính cọng tròn. Lúc vừa mới đến, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thật không ngờ nơi này, ngoài tỉnh tiểu nhiễm, còn có mấy bạn học ở lớp và hai người cùng tuổi mà cô không quen, Tân Na và Mết Tiểu Lộ. tình tiểu nhiễm kéo bùi bùi ngồi xuống sofa. Lúc nãy, tôi chưa nói với cậu, chỗ này không phải nhà tôi, mà là đại bản doanh của liên minh những người bảo vệ. Liên minh gì cơ? Liên minh những người bảo vệ, hàng nhất giải thích, tôn trì của bọn tôi. Là ngăn cản người của lớp 13 tàn sát nhau Đoàn kết sức mạnh để cùng đối phó với việc này Bùi bùi nhìn hàng Nhất một lúc Khẽ gật đầu Tôi hiểu rồi Đây là bạn thân của tôi Tân Na và Mế Tiểu Lộ hàng Nhất giới thiệu Đều là bạn học ở trung tâm mình Đức Nhưng không cùng lớp Cô nhớ Mế Tiểu Lộ chứ Trong tiết học mà cựu thần ghét qua Cậu ấy cũng ở trong lớp chúng ta Thảo nào trông hơi quen, Bùi Bùi nghi ngại ngập ngừng nói: "Vậy là anh ấy cũng có siêu năng lực sao?" "Đúng vậy, mọi người trong căn nhà này, ngoài Tân Nasa, tất cả đều có siêu năng lực." Hàn Nhất nói. Bùi Bùi lần lượt nhìn Lục Hoa, Hàn Phong, Tôn Vũ Thần và Quý Khải Thủy, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía Tình Tiểu Nhiễm, cô vẻ đang đoán xem mỗi người sở hữu siêu năng lực gì. Điều tình tiểu nhiễm quan tâm là chuyện bùi bùi nói trong điện thoại. Lúc này cậu nói có 6 người đồng thời mất tích, rốt cuộc là thế nào? Tình hình cụ thể tôi cũng không biết, bùi bùi ngửa bàn tay nói. Sau khi gọi điện tôi mới biết, họ mất tích. Ngoài 6 người này, cậu còn gọi điện thoại cho ai nữa? Tình tiểu nhiễm hỏi. Hầu hết tôi đều gọi rồi, có vài người không được. Tôi liên lạc qua Quy, Quy và Quy chat Bùi Bùi nhìn hàng nhất Lục Hoa và Hàn Phong Tôi cũng gọi đến nhà các cậu Mới biết thời gian này các cậu đều ra ngoài ở Ừ, chính là đây, hàng nhất nói Vậy là ngoài sống người kia Cô đều đã liên lạc được với những người còn lại Ít ra cũng liên hệ với người nhà của họ sao Bùi Bùi mím môi, lúc sau mới trả lời Tôi biết có ba người hiện đã chết rồi Hàng nhất giật thoát, đương nhiên anh biết rõ hơn ai hết. Tường Lập Hiên, Nam, mã số 42. Phòng Lâm, Nữ, mã số 40. Đàm Thụy Hy, mã số 32. Ba kẻ tấn công người khác đã lãnh hậu quả chết người. Hàn Phong không muốn nhắc đến Ben chuyển đề tài. Những người khác thì sao? Cô liên lạc được hết rồi chứ? Tôi không thể liên lạc được với Hà Tĩnh Sĩ. Nữ mã số 41 Điện thoại, quy quỳ Cô ấy không sử dụng phương tiện nào hết Tức là ngoài hạ tính gì không phán đoán được Sau người bọn Nguyên Tuấn Hì Đều đã mất tích Đúng thế, Bùi Bùi nói Trong mắt là vậy Người nhà nói Họ đều mất tích vào hai ngày trước sao Lục Hoa hỏi Không sai, khoảng 11 giờ tối hai ngày trước, Bùi Bùi đáp Cái gì? Tôn Vũ Thịnh kinh ngạc Sao người họ mất tích cùng thời gian sao Thời gian xấp xỉ nhau Sao cô biết được Hàn Phong hỏi Bùi bùi mấp máy môi Lập tức cúi đầu im lặng Đúng đấy Sao cô lại biết thời gian cụ thể như thế Tình tiểu nhiễm hỏi Người nhà cũng không thể cùng lúc phát hiện họ mất tích Trong khoảng thời gian đó được Bùi bùi mím chặt môi Không muốn trả lời Hàn Phong đã đoán ra được vài phần Có phải liên quan đến siêu năng lực của cô không? Bùi Bùi do sự một lúc ngần đầu nói Đúng vậy, nhưng mong các anh đừng thăm dò siêu năng lực của tôi Tạm thời tôi không muốn nói Được thôi, hàng nhất tôn trọng ý nguyện của Bùi Bùi Tạm thời không nói chuyện này nữa Điều tôi quan tâm là Tại sao những người này đột nhiên mất tích Trong 6 người đó Có hai người là lớp trường và lớp phó Đây có phải là chuyện trùng hợp không? Tôn Vũ Thịn thắc mắc Im lặng một lúc Mê Tiểu Lộ rè rặt nói Tôi không biết lớp 13 thế nào Nhưng ở lớp 16 bọn tôi Ngoài giáo viên ra Lập trưởng lâm thời sẽ có địa chỉ Và số điện thoại của tất cả học viên trong lớp Đúng Lớp 19 cũng thế Tân Na nói Các cậu cho rằng họ mất tích Vì nguyên nhân này sao? Hàng nhất đoán Có người bắt cóc họ sao? Ừ, cũng có khả năng Tôn Vũ thì nói Có được địa chỉ từng người hiển nhiên sẽ nắm quyền chủ động hơn Bốn người kia thì sao Nguyên nhân mất tích là gì Lục Hoa nghi hoặc Tôi nhớ là Nguyễn Tuấn Hì Và Y Phương ngồi cùng bàn thì phải Hàn Phong nói Đúng thế Nhưng chuyện này nói lên điều gì Bùi bùi hỏi Hàng nhất mày Dẫn như lời Hàn Phong nói Đã đưa ra gợi ý nào đó Anh cúi xuống lấy giấy bút Vẽ phát họa rồi viết tên vài người Vẽ xong anh giật mình Nhìn xem, đây là sơ đồ chỗ ngồi Tôi vẽ theo trí nhớ Tất cả mọi người Cùng cả Quý Khải Thủy Đều vây quanh anh Xem xong bức vẽ Ai nấy đều lộ vẻ choáng váng Hàng nhất giải thích Nguyễn Tuân Hì và Y Phương Ngồi ở bàn thứ tư của giấy thứ ba Trong phòng học Bên cạnh là Lạc Tinh Trần và Đông Sài Âm Sau lưng là Liên Ấn và Đồng Man Nhi Thư tử chỗ ngồi này tôi nhớ không sai chứ Ừ không sai Chính thế Hàn Phong nói Tôi ngồi khá gần Nguyễn Tuấn Hì Nên nhớ rất rõ Lục Hoa hít sâu một hơi Theo bức vẽ thì 6 người mất tích Ngồi chung một cụm trong lớp Chuyện này là thế nào Nghe là những người mất tích Là ba đôi trung bàn ngồi gần nhau Tình tiểu nhiễm giật mình Nếu hàng nhất không vẽ lại, tôi thật sự không nghĩ xa Chuyện này còn là kỳ quái, mọi người nhìn nhau Muốn thử tìm đáp án trong mắt đối phương Nhưng ai nấy đều hoang mang Một lúc sau Hàn Phong nói Hiện nhiên là chuyện này không phải trùng hợp Chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt nào đó Giả sử có kẻ bắt cóc sống người bọn họ Vậy kẻ đó chắc chắn có mục đích đặc biệt Tôn Vũ Thị nói Tôi cảm thấy bắt cóc còn là suy đoán lạc quan đấy Lục Hoa lo lắng Ai đảm bảo sau người đó Nhất định còn sống chứ Họ chắc chắn còn sống Bùi bùi chắc như định đóng cột Tôi không thể không hỏi lại câu này Hàn Phong nhìn bùi bùi Sao cô biết được Tôi biết vậy thôi Bùi bùi cục mắt xuống Mọi người đều nhìn cô Hàng nhất thành khẩn nói Bùi bùi nếu tin tưởng Hãy nói cho bọn tôi biết Siêu năng lực của cô là gì Bọn tôi cũng sẽ làm thế mà Đúng đấy Tình tiểu nhiễm khuyên của bạn thân Trẻ giấu chỉ làm tăng thêm khoảng cách Gây hiểu lầm Và tổn thương nhau Gia nhập liên minh của bọn tôi đi Bùi bùi Bùi bùi nhìn tình tiểu nhiễm Và hàng nhất Nếu tôi nói siêu năng lực ra Mọi người sẽ bảo vệ tôi chứ Tất nhiên Hàng nhất đảm bảo Thôi được Bùi bùi hạ quyết tâm rất lớn Hít sâu rồi nói Siêu năng lực của tôi là con số Con số Sao cô lại chọn siêu năng lực này Lục Hoa tò mò hỏi Thời cấp 2 và cấp 3 Tôi đều là cán sự môn toán của lớp Bùi bùi giải thích Tôi thích con số Đối với con gái Quả đúng là hiếm có Lục Khoa hỏi Cách vận dụng cụ thể thế nào lúc đầu tôi cũng không biết Mãi sau này Mới thử sử dụng siêu năng lực Bùi bùi nói Tôi có thể biết được tất cả những việc liên quan đến con số Hàn Phong như mày không hiểu Là sao cơ Nói một cách đơn giản Nếu anh hỏi một vấn đề liên quan đến con số Tôi đều có thể cho anh đáp án Bùi bùi nói Thật ư, thần kỳ thế à Hàn Phong vô cùng hứng thú Để tôi thử xem Anh lấy thẻ tiến dụng trong ví hỏi Mật khẩu của thẻ này là gì Bùi bùi nói Anh thực sự muốn tôi nói ra hả Cứ nói đi không sao Đưa cái thẻ cho tôi Hàn Phong đưa thẻ tiến dụng cho bùi bùi Cô cầm lấy Âm thầm vận dụng siêu năng lực Vài giây sau cô mở mắt ra nói 365749 Rồi trả lại thẻ cho Hàn Phong Hàn Phong kinh ngạc không khép nổi miệng Anh ngơ ngác Trời ạ Năng lực của cô quả thực thật khó tin Nói vậy Nếu tôi hỏi số trúng thường xổ số, số kỳ tới, cô có thể cho tôi biết chứ? Xin lỗi không được đâu, bùi bùi đỏ mắt. Nói thật, tôi đã từng thử, nhưng năng lực của tôi hình như chỉ biết được chuyện đã xảy ra hoặc những thông tin số liệu đã được xác định, tương lai và những chuyện chưa xác định tôi không thể biết được. Phụ, may quá. Hàn Phong thở vào, nếu cô biết được số trúng thường trong vòng 1-2 ngày là có thể thành tỷ phú rồi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Hằng nhất nói. Bùi bùi, cô đã dùng siêu năng lực để cảm ứng chuyện liên quan đến vụ mất tích bao gồm một số việc trong lớp nữa, đúng không? Đúng vậy. Nếu giờ tôi hỏi vài vấn đề liệu cô có thể cảm ứng lần nữa không? Được. Bùi bùi nhắm mắt, tiên vào trạng thái siêu năng lực. Hằng nhất căng thẳng ra mặt. Anh nhìn bạn bè xung quanh, bắt đầu đặt câu hỏi. 50 người của lớp 13 Hiện có bao nhiêu người còn sống? 46 người Hàng Nhân sừng sốt Chợt nhớ ra Phó tiền đã chết không có siêu năng lực Anh đổi câu hỏi Trong 50 người có siêu năng lực Bao nhiêu người hiện còn sống? 47 người Hàng nhất ninh thở Tiếp tục đặt câu hỏi Lớp chúng ta mất tích tổng cộng mấy người? 6 người Hàng nhất sốt ruột buột miệng Họ đang ở đâu? Bùi bùi mở mắt Câu hỏi này không thể dùng con số để trả lời Ở đúng, hàng nhất gái đầu Tân nà ngẫm nghĩ Vậy có thể hỏi là Bây giờ sống người mất tích Cách chúng ta bao nhiêu mét không Bùi bùi ngẩn ra gật đầu nói Để tôi thử xem Cô nhắm mắt lần nữa Cố gắng cảm ứng Nhưng lần này chân mày cô nhúc chặt Hồi lâu vẫn chưa tìm được đáp án, sắc mặt từ từ lộ ra vẻ đau đớn, rốt rắn, mồ hôi túa ra. Một phút sau, cô mở mắt, thờ hồn hền. Không được, tôi làm mãi mà không ra. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Quý khải thụy hỏi, ý cô là cô không cảm ứng được sự tồn tại của họ sao? Không, tôi có thể cảm ứng được trong 50 người có siêu năng lực, Còn 47 người, điều này cho thấy họ chắc chắn vẫn còn sống Nhưng tôi lại không cảm ứng được họ cách chúng ta bao xa Có thể họ không ở chung một chỗ chăng? Lục Hoa nói Thử chia ra thì sao nhỉ? Có thể cảm ứng được Nguyễn Tuân Hì cách chúng ta bao xa không? Bùi bùi thử lại lần nữa, vẫn không được Cô lần lượt thử với đông dạy âm và y phương Vẫn không có kết quả Cô nghi ngờ xem năng lực của mình đã mất linh nghiệm Khoảng cách từ chỗ ta đến công viên Hải Dương là bao nhiêu? Hàng nhất đổi câu hỏi khác. 1946m Vài giây sau, Bùi Bùi đưa ra đáp án. Hàng nhất lập tức dùng laptop, tra bản đồ, sau một lúc anh nói. Không sai, thậm chí tôi có thể khẳng định đáp án cô đưa ra chính xác hơn bản đồ vệ tinh nữa. Chân trái tôi cách chân phải cô bao nhiêu cm? Hàn Phong hỏi. 167,5 cm. Bùi bùi tức tốc trả lời Hàn Phong cúi nhìn chân mình Tuấn Vũ Thịnh đến chỗ hộp công cụ Lấy cuộn thước đo thử nói Không sai một ly là thật, những người hoặc việc khác cô đều cảm ứng chính xác Duy chỉ 6 người mất tích kia là không được Sao lại vậy nhỉ? Lục Hòa thắc mắc Tôi cũng không biết Bùi bùi nhún vai Lần đầu tôi gặp tình huống thế này những người đó không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc đấy chứ Sức tưởng tượng của Hàn Phong Rất phong phú Dù sao đi nữa Sau người mất tích bí ẩn này Nhìn góc độ nào cũng thấy rất kỳ lạ Hàng nhất nhíu mày Chuyện này chắc chắn có vấn đề Giờ chúng ta phải làm sao Tân Na hỏi Chuyện này chúng ta không thể bỏ mặc được Nếu không sẽ có thêm người mất tích Phải nghĩ cách tiến hành điều tra Hàng nhất nói Điều tra thế nào Lục hoa hỏi Bắt đầu từ lớp trường lâm thời Nguyễn Tuấn Hì Hàng nhất nói Cậu biết cậu ta sống ở đâu không? Tôi biết, bùi bùi nói Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Nguyễn Tuấn Hì Hàng nhất đứng dậy Ra khỏi sofa Trường thứ ba Lớp trường mất tích Sẽ thấy quá nhiều người đi Sẽ không thích hợp Cuối cùng chỉ có bốn người Hàng nhất, Tôn Vũ Thìn Tình Tiểu Nhiễm và bùi bùi Đến nhà Nguyễn Tuấn Hì Họ bắt taxi Nửa giờ sau đã đến khu chung cư Nơi Nguyễn Tuấn Hì sống Rồi đi thang máy lên nhà anh ta Hàng nhất ấn chuông Chỉ một giây sau cửa đã mở Là mẹ của Nguyễn Tuấn Hì Trong bà rất tiểu tụy Hiển nhiên đã chịu tổn hao tinh thần nặng nề Từ việc con trai mất tích Các cháu là Mẹ Nguyễn Tuấn Hì dò hỏi Chào dì ạ Chúng cháu là bạn học của Nguyễn Tuấn Hì Ở trung tâm Mình Đức Hàng nhất nói Các cháu có biết Tuân Hì đi đâu không? Xin lỗi, chúng cháu không biết, nhưng chúng cháu đến đây là vì chuyện này, để xem có giúp gì được không ạ? Ánh mắt mẹ của Nguyễn Tuân Hì trở nên ảm đạm, khẽ thở dài. Các cháu vào nhà đi. Bốn người hàng nhất ngồi trên sofa trong phòng khách. Nghe lời kể của mẹ Nguyễn Tuân Hì mới biết, từ khi con trai mất tích, bố anh ta gần như không về nhà, ngày nào cũng đến nhà bà con trong thành phố và vùng lân cận tìm. Nhưng hai ngày qua Đừng nói là tìm được người Ngay cả tin tức liên quan Cũng không hỏi được gì Trong lòng nhóm hàng nhất Cũng rất nặng nề Tình tiểu nhiễm hỏi Dì ơi Dì phát hiện Nguyễn Tuân Hì mất tích lúc nào ạ Sáng hôm kia Dì mở cửa phòng ngủ của nó Thì không thấy đâu Trước khi mất tích Cậu ấy đã làm gì Có hành động nào đặc biệt không ạ Tôn vút Thìn hỏi Mẹ Nguyễn Tuấn Hì buồn bá lắc đầu Dì và bố nó không nghĩ xa Nó có chỗ nào khác thường? Như thường lệ, nó ăn cơm xong thì tắm rửa, sau đó về phòng. Vợ chồng gì nghĩ nó đọc sách hoặc lên mạng nên không quấy giày không ngờ sáng hôm sau thì phát hiện nó đã mất tích. Vừa dứt lời, nét mắt bà lại tuôn ra. "Đi đã báo cảnh sát chưa?" À? Tình tiểu nhiễm hỏi. "Đương nhiên rồi. Giờ đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra dấu vết nào ạ?" "Là ở chỗ này à?" Cảnh sát đã xem băng ghi hình trong chung cư Và mấy phố lân cận Đều không thấy nó xuất hiện Cũng không phát hiện người nào khạc nghi Nó giống như bốc hơi và không khí vậy Mẹ Nguyễn Tuấn Hì càng nức nở Sao lại có chuyện kỳ lạ thế chứ Hàng nhất cúi đầu suy nghĩ Rồi hỏi Dì ơi khoảng mấy giờ dì phát hiện Tuấn Hy biến mất à Khoảng 8 giờ rưỡi Sao dì biết chắc chắn cô ấy đã mất tích vậy Có thể cậu ấy ra ngoài chạy bộ Hoặc ăn sáng thì sao Không thể nào Tuân Hì không có thói quen chạy bộ Bữa sáng cũng đều ăn ở nhà Dù như thế Dì cũng đâu thể biết cậu ấy mất tích ngay được Có khả năng cậu ấy thức dậy rồi ra ngoài làm gì đó Dẫu sao cậu ấy cũng không phải con nít 3 tuổi Được tự do hành động mà Mẹ Nguyễn Tuân Hì ngừng nức nở Phải mặt có đôi chút cứng nhắc bà mím môi Rũ mắt xuống Hàng nhất nhíu mày Ý thức được có ẩn tình nào khác Mẹ nói Thưa dì Ý cháu là gì phán đoán cậu ấy mất tích, có phải vì hiện trường lúc đó có dấu vết gì không? Không, không có, chẳng qua bọn dì gọi vào di động của nó thôi không liên lạc được, thế nên mới phán đoán khả năng là nó mất tích. Bà ấy không nói thật, hàng nhất nghĩ thầm, quái lạ, chẳng lẽ còn chuyện gì không thể cho bọn mình biết được sao? Thưa dì, thật ra dì hoàn toàn không cần phải lo lắng như thế. Tôn Vũ Thị nhìn mẹ Nguyễn Tuấn Hì nói, Chúng cháu chỉ là bạn học của Nguyễn Tuấn Hì Cũng là bạn của cậu ấy Không phải cảnh sát Chúng cháu đến đây cũng vì lo lắng cho an nguy của cậu ấy Nên muốn đi tìm Vì vậy dì đừng xấu bọn cháu nữa Mẹ Nguyễn Tuấn Hì há hốc miệng Về mặt vừa kinh ngạc vừa lúng túng Dì không biết cháu đang nói gì Dì đâu có giấu chuyện gì Chắc dì sợ chúng cháu truyền chuyện, chuyện này ra ngoài Sẽ gây ảnh hưởng xấu Cháu đảm bảo với dì là chúng cháu sẽ không làm như vậy Tôn Vũ Thìn nói Cháu Cháu biết trong lòng gì đang nghĩ gì sao Mẹ Nguyễn Tuân Hì đứng bật dậy Mắt chừng chừng nhìn Tôn Vũ Thìn Hy vọng chuyện này Có thể khiến cho dì tin tưởng Chúng cháu cũng có thể giúp được cảnh sát nhiều hơn Tôn Vũ Thìn nhìn bà Mẹ Nguyễn Tuân Hì và Tôn Vũ Thìn nhìn nhau mấy giây Rồi bà từ từ ngồi xuống cạp thán Rột cuộc sao lại xảy ra Lắm chuyện kỳ lạ thế Hãy nói về chuyện kỳ lạ mà dì nhìn thấy vào sáng hôm ấy đi ạ Tuấn Vũ Thìn nhấn mạnh lần nữa Xin hãy tin là chúng cháu chỉ muốn giúp dì tìm con trai thôi Mẹ Nguyễn Tuân Hì lưỡng lự một lúc như kỳ vọng vào những người trẻ tuổi này Cuối cùng bà lên tiếng Thôi được dì sẽ nói cho các cháu nghe tình hình thật sự Chuyện này ngay cả cảnh sát dì cũng không nói Đam người hàng nhất chăm chú nhìn bà Sáng hôm kia Dì gõ cửa phòng ngủ gọi nó dậy Nhưng không thấy trả lời Thế là dì mở cửa phòng ra Kết quả dì nhìn thấy Bà dùng mình không dám nói tiếp 5 người hàng nhất cũng căng thẳng Tôn Vũ Thìn hỏi Dì thấy gì ạ Một lúc lâu sau Bà mới run dậy nói Trên sàn nhà Bàn học Toàn xác động vật Chính xác hơn là xác động vật Với tư trì rời rạc